Các bạn đang nghe tại đọc bà hàng xóm nhưng nếu con gái bà chết thì tại sao học không hề báo tin cho bà biết hay là nó cũng chết luôn rồi chắc là không vì mới sáng nay bà hàng xóm còn nhìn thấy học chạy ông đa một mình bà cần đứng lại ngoài lề đường dầnn dần dợn nhìn vào khu vườn âm u của conể con quả đen lúc nãy đậu trên ngọn ổi sau nhà bây giờ đã bay về sân trước đứng trên lắp nhà Nhìn bà đâm đâm, rồi dường như sợ bà không trông thấy, con quạ bỏ nóc nhà, bay lại đậu trên chiếc võng, kêu lên mấy tiếng thống thiết. Cái võng không người ngồi, vẫn đau đưa theo gió nhẹ. Cái góc xoài sần sùi kia, rõ ràng bà vừa thấy con gái bà đứng đó, nét mặt xanh sao, trong bộ quần áo cũng nhào nát, y hệt. Hai đêm trước, cô đã hiện về với bà tại Sài Gòn. Bỗng bà giật mình thấy có bóng người con gái thấp thoáng phía sân sau Hình như đang phơi quần áo Bà hồi hộp thở mạnh rồi chạy nhanh vào cổng Đúng là Trinh Chắc con bà đi chợ về bằng ngõ sau Bà men theo lối đi lát gạch bên hông nhà Để ra phía sau Vừa đi vừa nói lớn Trinh ơi mày làm mẹ hết hồn hết vía Nhưng khi bà ra tới sân sau Thì tuyệt nhiên không thấy ai cả Ngay cả đến cái sợi dây phơi Nối từ góc nhà vệ sinh Chạy ngang sân Buộc vào cái cột của nhà chính Mới lúc nãy Bà thấy rõ có vài bộ quần áo căng trên đó Mà bây giờ cũng hoàn toàn biến mất Bà lặng người đứng ngó chân chân Giáo giác nhìn quanh Và lại lên tiếng gọi Trinh ơi Mới đây mà chạy đi đâu rồi Trinh ơi Mẹ với chị Tâm ra thăm con đây này Đáp lại lời bà Chỉ có tiếng gió xào sạc Trong những khóm cây Bà tuyệt vọng cúi xuống đất thở dài Rồi quay về sân trước Chờ tập trở lại Để kể cho con gái đầu lòng nghe Cái hiện tượng lạ lồng đang vơi quanh bà Mà mười phần bà đã đoán chắc cả 10 Là có chuyện chẳng lạc Đã xảy đến với con út bà rồi Bà toan bước lại phía cái võng Nhưng lại ngần ngại ngồi xuống bậc thềm trước cửa chính Trời đang nắng Bỗng mây đen kéo ủa đến Rồi chỉ trong khoảnh khắc Cơn mưa rào đổ xuống thật nhanh Bà cần đứng dậy Nép vào sát cánh cửa cho đỡ Ước. Cũng may Cơn mưa không kéo dài lâu Chỉ khoảng 15 phút Trời đã quang đáng trở lại như cũ Đất cát nên thấm nước rất nhanh Bà đứng dậy thơ thần Thả bộ ra lề đường Bất chợt quay đầu lại Bà lại một lần nữa sừng sốt Vì thấy bóng trinh thập thoáng ở sân sau Bà chạy vụt vào Thì lại không thấy nữa Chỉ có con quả đen vẫn đậu trên ngọn cây ổi, đâm đâm nhìn bà, làm bà sợ hãi quay đi. Bà lùi thủi bước về phía trước, vừa lúc tâm phóng hông đa quẹo vào sân. Nhìn thấy tâm, bà mùi lòng toan hòa lên khóc, nhưng chính tâm cũng luống cuống dựng xe và chạy lao lại phía bà, mặt tái ngắt không còn giọt máu, ấp ống mãi mà không nói lên lời, tóc nặng ướt đậm. Và ướt loang xuống từ vai áo Tới hai ống quần Chiếc quần tây mới Màu cà phê sữa Vừa rách toạc một màng ở đầu gố lớp ra chảy sát Vài vết máu còn đọc lại Tâm vừa trải qua một tai nạn kinh hoàng Đến nỗi giờ này ngồi bên mẹ Và vẫn còn run dậy Lúc nãy Tâm ghé thăm người bạn quen Nhưng không gặp Nàng liền phóng xe trên con đường vòng quanh bãi trước Ngắm bờ biển đông người và quán xá san sát dưới hàng rửa, chen lẫn những cây bàng dợp lá. Lên tới lưng chừng dốc núi, trên đường ra bãi sau, thì trời bỗng đổ mưa bất ngờ. Mưa rào ven biệt tuy không lâu, nhưng thường dày đặc như những sợi dây đan vào nhau, che mở không gian chất mạnh. Tâm vội vã quay đầu xe trở lại bãi trước, tìm chỗ trú ẩn. Quãng đường đổ dốc vắng vẻ, một bên là núi, một bên là biển. Xe lao xuống vùn vùn, bỗng từ phía chân núi, một người con gái chẳng biết từ đâu bước ra, băng ngang, không hề quan sát hai bên. Có thể vì mưa quá lớn, lại gặp tiếng sóng bỗ, nên người bộ hành không nghe thấy tiếng hung đa của tâm đến gần, mà cũng chẳng nhìn thấy xe của tâm. Tâm chố mắt thét lên, chân phải dướng người đạt thắng. Nhưng muộn quá rồi, không kịp, người thiếu nữ bộ hành bị tâm hút văng vào sườn núi còn chính tâm cũng kết té lăn ra lề đường. Ly đi một quán khá xa trên con dốc thoai thoải, tâm quên cả cơn đau, hoảng hốt đứng dậy, chạy lao lại xem người bộ hành còn sống hay chết. Nhưng lạ thay, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net